Trước 1551, về nhà ăn cơm với vợ ngày đó lời của t à n g lý làm tô chạm rất hoang mang anh phải tìm ra yến minh tu nhưng hiện tại người hiểu biết về yến minh tu cũng chỉ có yến thanh ti mà thôi được chỉ cần anh d i m tới tôi thì chẳng sao giờ nghỉ bữa trưa nhạc thính phong và tô chạm cùng nhau về nhà tô chạm bị nhạc phu nhân cuốn lấy một hồi nói chuyện nhưng xưa nay anh nhẫn nhịn rất tốt dù nhạc phu nhân có nói gì thì vẫn duy trì vẻ mỉm cười an cơm xong anh mới hỏi chuyện yến thanh ti được tăng l y nói yến minh tu là người yêu thích mạo hiểm và là người tự phụ bằng vào hiểu biết của em về hắn em cảm thấy hắn có thể trốn ở đâu yến thanh ti lắc đầu cái này chắc em không giúp được gì rồi em và yến minh tu rất xa lạ cùng lắm là chỉ biết nhau chứ em chẳng biết gì về nó cả trước kia nó thích chơi trượt ván đua xe những cái khác thì em không biết nhưng đúng là nó rất thích mạo hiểm ván trượt đua xe tô chạm lẩm bẩm t i ế n thanh ti gật đầu anh có thể t r a xem trước kia nó tham gia vào câu lạc bộ đua xe và ván trượt nào hơn nữa giống như những người khác nếu có một nơi để sinh hoạt thì có thể nó luôn xuất hiện ở những nơi đó được để anh cho người đi thăm dò vì chuyện ở nước ngoài phát sinh nhạc thính phong càng bận rộn hơn trước anh không muốn nói cho hiến thanh ti biết chuyện ở công ty để cô biết thì cô cũng chỉ càng thêm lo lắng mà thôi nhưng chỉ được vài ngày thì chuyện đã không thể giấu giếm được nữa sau đó truyền thông trong nước đưa tin công ty con của nhạc thị ở nước m bị niêm phong bị tình nghi trốn thuế t r ộ mấy cơ quốc nước cũng không có quá nhiều ác cảm với tin tức này. Hơn nữa là trộm cơ mật trong tin quá buôn lẩu nhiều gia Nhưng người không với và vũ dân n khí. chốt là trước khi xảy ra chuyện này một đêm trao giải đã khiến nhạc thính phong trở nên nổi tiếng làm bao nhiêu mọi t ử mê mẩn nhớ mong ngày đêm tin tức này vừa ra càng làm cho nhạc thính phong có thêm người hâm mộ đây không phải chỉ là một phú nhị đại mà giống như trong phim bề ngoài là công ty đứng đắn kỳ thực chính là một công ty thuộc cục tình báo quốc gia đó rất nhiều fan của anh đều nói bỗng nhiên cảm thấy nam thần của mình lại vĩ đại hơn rất nhiều nhưng cổ phiếu trong nước vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ hạ an lan gọi điện cho nhạc thính phong bảo anh không cần lo lắng ông đã g ụ c đại sứ quán ở bên kia để ý tới chuyện này sẽ không làm cho nhạc thị bị ảnh hưởng quá nhiều hạ an lan đã tự mình ra mặt chuyện này dù có nháo tới mức nào thì cũng chẳng tạo ra được mấy ảnh hưởng tới nhạc thính phong phóng viên nhân lúc giờ làm chặn nhạc thính phong lại hỏi có muốn tới nước e m mở xử lý chuyện hay không tội danh kia có phải là thật hay không nhạc thính phong trực tiếp đáp nhạc thị trong sạch chúng ta chỉ là công ty đa quốc gia đơn thuần chỉ là người làm ăn chuyện này sẽ không có nhiều ảnh hưởng tới nhạc thị bản thân tôi cũng không tới nước e m mở, vì tôi không thừa nhận những tội danh mà họ áp đặt cho tôi bảo vệ che chở cho nhạc thính phong rời đi anh đi rất nhanh có phóng viên lại hỏi nhạc tổng vội đi như thế là muốn tới đâu vậy nhạc thính phong dừng lại mỉm cười nói về nhà ăn cơm với vợ t r ư ớ c 1552, y ê n tâm tôi sẽ không động vào bảo bối của anh tin tức vừa truyền ra một đám em gái lên mạng kêu rên nam thần thật khí phách nam thần tốt xấu thế nào cũng không quên phát cầu lương người đàn ông giàu có đẹp trai yêu vợ như thế sao lại không phải là của mình chứ không chỉ như vậy ngày hôm sau nhạc thính phong còn được lên t v luôn bản tin giờ vàng của đài truyền hình tại lạc thành đưa tin nhạc thính phong và thị trưởng lý đã ký một hợp đồng làm ăn trị giá 9 triệu chính phủ cho đấu thầu kiến thiết đô thị sanh hóa đường phố nán lại đường xá tất cả đều lọt hết vào tay nhạc thị hơn nữa sau khi ký kết xong hợp đồng thị trưởng lạc thành còn nói sau này sẽ còn hợp tác lâu dài với nhạc thị tin tức này vừa truyền ra mọi người đã lập tức truyền thay nhau thấy chưa thấy chưa nhạc thị có chịu ảnh hưởng gì đâu chúng ta vẫn quan hệ hợp tác thân mật như thế với chính phủ rõ ràng chúng ta là người làm ăn đứng đắn quốc gia còn tin tưởng chúng ta như vậy chúng ta sợ cái gì chứ vì thế rất nhiều người hiểu ra rằng hậu trường của nhạc thị tuyệt đối là một bức tường rất vững chãi giữa nơi đầu sóng ngọn gió mà lại cùng chính phủ hợp tác làm ăn hợp đồng kim ngạch bao nhiêu hạng mục gì cũng không quan trọng quan trọng nhất chính là thông điệp mà họ muốn truyền đi tin tức vừa phát chỉ trong một ngày cổ phiếu của nhạc thị tăng vùn vụt s ở tuột tắt t v tôi đã nói với anh rồi cách này vô dụng thôi muốn hắn ta biến mất thì thủ đoạn nhỏ này hoàn toàn vô dụng dù sao người ta cũng có một cha dượng rất khủng anh ta lại nhìn n ạ xua nói kế của anh đã không dùng được cho nên phải dùng tới cách của tôi công ty con của nhạc thị ở nước e m mờ gặp chuyện không may là do bọn họ làm ra mục đích đúng như lời tô chẳng nói muốn dụ nhạc thính phong ra nước ngoài ra nước ngoài chính là tới địa bàn của họ muốn làm như thế nào cũng được bắt cóc giết người diệt khẩu đều do họ định đoạn đáng tiếc nhạc thính phong không chịu đi dù anh có bỏ luôn thị trường quốc tế mà mình vất vả gây dựng cũng không trúng kế của bọn họ a xùa đã lâu không gặp h ế n thanh ty nhiệm vụ của bọn họ không còn nhiều thời gian nữa À xua cắn răng anh không được làm bậy sao lại nói là s a n g bậy tôi cam đoan sẽ không làm anh khó xử đâu sơ tuất lại nói à xua anh muốn tự mình động thủ lại còn muốn đúng mực nhưng nếu những người khác tới đây thì khó nói trước cái gì lắm À xua nhắm mắt lại vẻ mặt đấu tranh dữ dội sơ tuất con g môi cười lấy di động bấm một dãy số có thể hành động à sùa xoay người hỏi anh gọi điện cho ai sợ tuật nhún nhún vai một quân cờ nhỏ anh yên tâm tôi sẽ không động tới bảo bối của anh một tuần nữa là sang năm mới nhạc phu nhân và thím ngũ cùng nhau đi siêu thị sắm tết gần tới cuối năm siêu thị rất đông đúc thím ngũ muốn mua chút táo đỏ nhưng vì nhiều người quá nên bà bảo nhạc phu nhân đứng chờ bà sẽ tự đi mua nhạc phu nhân bị người ta đụng phải bà không để ý có người ở bên nói đó là trộm bà bị lấy trộm ví rồi nhạc phu nhân kiểm tra đúng là ví đã mất bà vội vàng chạy theo kẻ trộm kia chạy rất nhanh bà đuổi từ lầu một tới lầu hai cũng không đuổi kịp mệt thở hưng hộc một người phụ nữ trẻ đi tới phu nhân đây là ví tiền của bà sao nhạc phu nhân vừa thấy ví của mình thì vội nói ừng khách sáo bà nhìn trên mặt bà toàn là mồ hôi kìa mau lao đi người phụ nữ chìa một khăn tay ra nhạc phu nhân vừa nói lời cảm ơn vừa nhận lấy vừa đưa lên mặt lao được hai ba cái thì cảm thấy đầu góc c h o n g váng bà động động môi muốn nói gì đó nhưng lập tức trước mặt tối đen ngã nhào xuống đất chương một n bắt cóc nhạc phu nhân vừa ngã xuống trong lòng nhạc phu nhân vẫn còn kịp chửi thầm một câu mẹ nó trong đầu bà chỉ có một ý niệm hy vọng qua năm mới có thể được về nhà nơi nhạc phu nhân ngã xuống đều có hàng hóa cao chất đầy toàn là áo ngủ áo giữ nhiệt rất khó bị người ta nhìn thấy hơn nữa lầu hai không giống như lầu một bên dưới bán thực phẩm bên trên bán đồ gia dụng sắp qua năm mới hầu hết người ta đi mua đồ ăn người đi mua vật dụng rất ít hơn nữa nơi này rất hẻo lánh siêu thị lớn như thế đâu đâu cũng là hàng hóa chẳng khác nào mê cung có đôi khi tự mình đi vào cũng thấy t r o n váng cho nên ở góc này gần như không có ai người phụ nữ trẻ kia mang khẩu trang cô ta đỡ lấy nhạc phu nhân nhìn trước nhìn sau xác định không có ai mới t h ấ p dọn g gọi mau ra đây từ phía sau có thêm một người phụ nữ đi ra cô ta mang khẩu trang nhìn không ra tuổi tác hay hình dáng hai người nhanh chóng cởi áo khoác ngoài và giày của nhạc phu nhân ra tháo hết trang sức trên người bà xuống cuối cùng là lấy một bộ quần áo ngủ màu la mặc m vào cho bà lấy từ trong người ra một bộ tóc giả đeo lên cho nhạc phu nhân nữ nhân trẻ tuổi lấy từ trong túi ra một lọ phấn đ ổ ra tay sau đó nhanh chóng bôi loạn lên trên mặt nhạc phu nhân trong nháy mắt da của nhạc phu nhân biến thành màu vàng sậm lại mặc áo ngủ và mang tóc giả nhìn rất khác so với lúc đầu động tác của hai người cực kỳ nhanh toàn bộ quá trình chỉ kéo dài không tới ba mươi giây người trẻ tuổi hơn nói cô mau đi đi xung quanh nhiều người bảo vệ bà ta thế này họ sẽ nhanh chóng tìm tới đây thôi cô mau rời đi Được. người phụ nữ vừa xuất hiện lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo của nhạc phu nhân vào đ e o vòng h a i vòng tay của bà búi búi lại tóc hít sâu hai n g ụ m rồi cầm lấy ví của nhạc phu nhân đi ra ngoài cô ta vừa đi vừa tháo khẩu trang xuống khuôn mặt kia nếu có người thấy có thể bị dọa cho nhảy dựng đó là một khuôn mặt cực kỳ giống nhạc phu nhân tóc h a i quần áo trang s ứ c gần như là được phụ chế ra từ bản thể vậy cô ta cầm ví thở phi phò đi rất chậm đi xuyên qua vài gian hàng đã thấy phía trước có vài người đàn ông trẻ tuổi vóc dáng cao to chạy tới bọn họ mặc quần áo như người bình thường nhưng ánh mắt thì rất sắc bén khi thấy cô ta thì trên mặt lập tức có biểu tình nhẹ nhàng hơn cô ta cười cười bước qua bọn họ rồi đi xuống lầu một thím ngũ mua táo đỏ xong quay đầu đã không thấy nhạc phu nhân ở đó chờ mình vội vàng đẩy xe đi tìm người vòng vo hai vòng mới thấy bà chủ của mình đi xuống bà vội vàng tiến lên nói phu nhân bà đi đâu thế tôi quay lại không thấy bà đâu thì sợ muốn chết mỗi lần ra ngoài tiến thanh ti đều dặn d o thím ngũ không được tách ra khỏi nhạc phu nhân lúc mua đồ cũng phải ở cùng nhau nhạc phu nhân từ trên lầu xuống dương dương tự đắc dơ ví tiền lên thở hổn hển mấy cái máng có ăn cắp thật đáng ghét nếu vừa rồi không có người báo cho tôi thì tôi cũng không biết ví tiền bị người ta móc mất đâu đổi tới lâu hai may m à có người hỗ trợ mới lấy lại được ví tiền đấy thím ngũ vừa nghe liền liên tục gật đầu ai nha nguy hiểm vậy sao may mắn là tìm được rồi sắp qua năm mới nên trộm trà trộn và siêu thị nhiều lắm mấy hôm trước trên tv cũng nhắc nhở người dân khi đi mua sắm phải đề phòng kẻ móc túi đấy t r ă m năm mươi bốn tôi muốn tự tay đưa cho anh ấy anh ấy sẽ rất vui vẻ nhạc phu nhân gật đầu còn không phải sao lần sau tới đây chúng ta phải cầm ví trong tay mới được thím ngũ đúng thế phải cẩn thận phu nhân đồ đã mua đủ rồi chúng ta về thôi ừ về thôi ra khỏi siêu thị nhạc phu nhân và thím ngũ ngồi xe trở về nhà xe còn chưa chạy được bao xa nhạc phu nhân thấy một cửa hàng thời trang nam nên lệnh cho lái xe dừng lại cô ta nói với thím ngũ bà đi cùng tôi vào kia tôi muốn mua cả giả vạt thím ngũ hỏi bà muốn mua cho thiếu ra sao nhạc phu nhân cười không nói sau khi vào trong xót cô ta nói với nhân viên cửa hàng muốn mua cả giả vạt nhân viên bán hàng hỏi phu nhân xin hỏi bà muốn mua đồ cho ai khoảng bao nhiêu tuổi nhạc phu nhân nói lớn tuổi hơn tôi một chút vóc dáng cao nho nhã thím ngũ kinh ngạc phu nhân không phải bà định mua cho thiếu ra ả nhạc phu nhân cười bà đừng hỏi nữa cô ta lựa chọn một hồi lâu cuối cùng chọn một cái cạ dạ vạt màu lam sau đó mua thêm một cái kẹp gắn đá quý màu lam cô ta nói với nhân viên cửa hàng phiền cô gói lại cho tôi vâng quẹt thẻ tín dụng mang đồ ra ngoài thím ngũ hiếu kỷ hỏi phu nhân bà muốn mua cho mấy vị tô t i ề n sinh sao nhạc phu nhân cười vẫn không nói chuyện sau đó nói với thím ngũ bà lên xe trước đi sau đó bà ta xoay người đi tới một chiếc xe khác thím ngũ kêu lên a phu nhân nhạc phu nhân vẫy vây tay bảo bà lên xe thím ngũ day day chán rốt cuộc phu nhân muốn mua cho ai nhỉ nhạc phu nhân đi tới chiếc xe đố đằng sau người trên xe vội vàng mở cửa xuống xe đứng thành một hàng cung kính túi lầu hô phu nhân nhạc phu nhân đem chiếc c ả giả vặt đã đóng gói sắn đưa cho họ mong các anh g i ú p một chuyện đưa món quà này cho tiên sinh a không tiện sao không phải không phải cái này chúng tôi sẽ giúp ngài đưa nhạc phu nhân nghĩ nghĩ nói thôi bỏ đi không làm khó các anh nữa thôi nên tự mình đưa cho anh ấy thì tốt hơn ngài nói rất đúng tự ngài đưa cho tiên sinh thì ngài ấy sẽ càng vui vẻ nhạc phu nhân cười nói sắp sang năm mới rồi cái này coi như quả năm mới cho ông ấy không bằng cô ta t r ư ớ mắt nói hôm nay tôi tới đưa cho ông ấy luôn coi như cho ông ấy một niềm vui bất ngờ nếu thế thì đêm nay vẫn có thể về n h à kịp vừa được gặp ông ấy lại vừa không chậm trễ chăm sóc cho thanh t i mấy người kia đều sửng sốt a nhạc phu nhân cắn cắn môi nói không được ư có phải là làm khó các anh không mấy lần trước đều là anh ấy tới thăm tôi tôi chỉ muốn tạo cho anh ấy một niềm vui bất ngờ các anh có thể giúp tôi được không mấy người kia tôi nhìn anh anh nhìn tôi có thể tất nhiên là có thể nhưng chuyện này chúng tôi vẫn phải báo cáo chức với tiên sinh một chút dù sao chuyện này liên quan tới an nguy của ngài nếu xảy ra chuyện gì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nổi nhạc phu nhân khoác tay không được bất ngờ thì đầu tiên là phải giấu kín mới được nếu không sao gọi là bất ngờ chứ mỗi lần anh ấy tới thăm tôi cũng không báo cho tôi biết trước hôm nay tôi cũng muốn đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ấy chắc chắn anh ấy sẽ rất vui vẻ làm gì có thời gian đi trách cứ các anh nữa mấy người kia ngẫm lại cũng thấy đúng tiên sinh bận rộn như thế để ngài ấy vui vẻ một chút cũng tốt được vậy chúng tôi đưa ngài đi c h ư ơ một nghìn năm trăm năm mươi lăm tôi nhớ ông ấy nên muốn đi thăm ông ấy nhạc phu nhân vui mừng nói thật cảm ơn các anh hiện tại chúng ta mau đi thôi đừng để chậm trễ thời gian nữa tôi còn phải về ngay trong ngày đấy được phu nhân mời bà lên xe tôi đi nói với thím ngũ một chút nhạc phu nhân đi nhanh tới trước mặt thím ngũ nói thím ngũ tôi có việc phải tới thủ đô một chuyến nếu thuận lợi thì tối nay sẽ về ngay bà về nói với thính phong và thanh ti một tiếng bọn họ biết tôi đi đâu thím ngũ kinh ngạc mở to hai mắt phu nhân bà giờ đi luôn á nhạc phu nhân dương dương tự đ ắ c lắc cái hộp quà trong tay đúng thế giờ đi luôn đây bà nói cho bọn chúng là tôi đi tặng quà bọn nó sẽ hiểu thím ngũ m ở mịt không hiểu nhưng mà lúc này có đột nhiên qua không nhạc phu nhân cười cười không đột nhiên kỳ thực tôi vẫn luôn muốn đi bà về đi nói mấy lời vừa rồi với thanh ti là nó hiểu yên tâm sẽ không có chuyện gì đâu tôi đi đây cô ta v ẫ y vây tay rồi đi tới chiếc xe phía sau xoay người lên xe xe nhanh chóng rời đi thím ngũ vẫn đứng đó không một chút phản ứng phu nhân nói đi là đi liền sao thím ngũ lên xe sờ sờ di động của mình không tìm được mới nghĩ ra lúc đi mình không mang theo nhưng tự mình phu nhân nói là đi chắc là không có việc gì đâu một chỗ khác nhạc phu nhân chân chính bị người ta thuận lợi đưa ra ngoài siêu thị người phụ nữ kia ra đến bên ngoài liền gọi điện người đã mang ra ngoài rồi giờ đi đâu tôi sẽ cho người của tôi tới tiếp ứng rồi đưa cô tới chỗ yến minh tu h được người bên đầu dây kia nói chuyện này làm tốt lắm cô ta hỏi lợi ích của tôi là gì trở về rồi cô sẽ biết cứ làm việc cho tôi sẽ không thiếu lợi ích cho cô ánh mắt cô ta hiện lên chút ý cười vậy tôi cảm ơn trước trong mắt cô ta đảo một vòng lại hỏi tôi có thể hỏi một câu các anh định làm gì mụ già này bà ta có chỗ quan trọng cần dùng cô không nên quản cô ta lại hỏi hay là giao cho tôi đi tôi có thời gian sẽ chăm sóc cho bà ta thật tốt người bên kia lập tức từ chối không được tôi biết cô muốn làm gì cô hãy nhịn ngay cái ý định đó đi một sợi tóc của bà ta cũng đừng hỏng được đụng vào nếu không tôi sẽ làm cho hết thể những gì cô đang có biến thành bọc biển cô ta cắn răng không động thì không động tôi cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi như thế cúp máy cô ta cúi đầu nhìn nhạc phu nhân máng con mụ già k h ố n kia cô ta nhìn gương mặt nhạc phu nhân ánh mắt đầy hận ý vì thế cô ta giơ tay lên định tắt xuống nhưng tay còn chưa hạ xuống thì đã bị người ta cản lại cô ta sợ tới mức run rẩy ngẩng đầu lên thì thấy hai người đàn ông người đàn ông bắt lấy tay cô ta thấp giọng nói nếu cô dám hạ cái tát này xuống thì cũng đừng mong nhìn thấy mặt trời ngày mai người kia giành lấy nhạc phu nhân muốn đem đi người giao cho chúng tôi cô có thể cút cô ta xấu hổ cười cười tôi không muốn đánh bà ấy chỉ muốn dùng tóc che mặt của bà ấy thôi hai người lạnh mặt không quan tâm tới cô ta bế nhạc phu nhân rời đi cô ta cắn răng đuổi theo tôi có việc muốn gặp tiến minh tu tôi và các anh là một phe không được cô không thể đi vì sao không được chúng ta không phải chung một chiến tuyến sao t r ư ớ c 1556, nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng lại không cái nào muốn lấy mạng cô cô hãy đi hỏi cấp trên chúng tôi chỉ dựa theo phân phó mà làm việc cấp trên không cho cô tới thì cô không thể tới cô ta cắn răng không đi không thèm đi ai mà thèm chứ nhạc phu nhân liền bị đưa tới c h o yến minh tu yến minh tu đã có thể xuống giường đi lại nhìn nhạc phu nhân nhữ mày ai đây người đưa tới không trả lời vấn đề này chỉ nói người phụ nữ này rất có tác dụng cậu phải chăm sóc bà ấy cho tốt ăn uống đầy đủ nhưng tuyệt đối không để bà ấy trốn thoát càng không được để bà ấy liên hệ với bên ngoài sắc mặt tiến minh tu không tốt cắn răng hỏi bà ấy là ai cậu đừng có hỏi nhiều không cần làm gì cả chỉ cần xem trọng người này là được tiến minh tu cười lạnh tôi không phải cai ngục của các anh muốn tôi trông người thì phải sỏi cho tôi biết bà ấy là ai bằng không các người đem bà ấy tới đâu thì đem đừng tìm tôi hai người kia do dự một chút nói bà ấy bà ấy là mẹ của nhạc thính phong có bà ấy ở đây thì chúng ta có thể làm được nhiều chuyện dễ dàng hơn đối với cậu mà nói đây cũng không phải chuyện xấu nhạc phu nhân tiến minh tu cúi đầu nhìn nhạc phu nhân vẫn đang hôn mê bất tỉnh hắn tiến lên dùng tay lau lau mặt nhạc phu nhân lại kéo tóc giả xuống quả nhiên đúng là bộ dáng của nhạc phu nhân hắn kinh ngạc thế mà các người lại bắt được bà ấy cơ ả chỉ cần kế hoạch tốt thì không chuyện gì không làm được cậu muốn báo thù chuyện này cũng không mâu thuẫn với mục đích của chúng tôi nhưng người phụ nữ này tạm thời không thể đọc vào bọn họ để bắt được nhạc phu nhân đã phải thiết kế một kế hoạch hết sức kín kẽ đầu tiên là phải chuẩn bị tốt nhạc phu nhân giả mạo đi vào siêu thị từ trước sau đó khi bị người ta trộm lấy ví tiền nhạc phu nhân sẽ đuổi theo kẻ trộm ví chỉ cần dẫn dụ bà đi lên tầng hai tiến vào góc chết sau đó sẽ nhanh chóng đánh cháo người những người bảo vệ cho nhạc phu nhân tốc độ rất nhanh nhưng tốc độ đánh cháo của họ còn nhanh hơn bảo tiêu thấy nhạc phu nhân thì sẽ không để ý thứ khác chờ bọn họ rời đi bọn hắn sẽ mang nhạc phu nhân thật ra ngoài bảo tiêu dù lợi hại tới đâu thì cũng không phải người thân thiết với bà tất nhiên sẽ không liếc mắt mà có thể phân biệt được thật giả huống chi bọn họ đã chuẩn bị nhạc phu nhân giả có bộ dáng cực kỳ giống chiều cao độ gầy béo đều không khác gì người thường sao có thể nhận ra đây t i ế n minh tu nhìn nhạc phu nhân có chút đăm chiều tôi biết rồi các người đi đi nhất định phải xem trọng bà ấy biết rồi người đi rồi yến minh tu vây tay ra hiệu cho người đưa nhạc phu nhân vào một phòng dành cho khách hiện tại nhạc phu nhân đã ở trong tay bọn họ điều này tương đương với việc nắm giữ một điểm yếu trí mạng của yến thanh t i bởi vì quan hệ giữa nhạc phu nhân và yến thanh t i cực kỳ tốt so với người thân ruột thịt còn tốt hơn nhiều nếu yến thanh t i biết nhạc phu nhân ở trong tay bọn họ trong lòng y ế n minh tu nhanh chóng suy tư trong thời gian ngắn đã nghĩ ra hơn mười biện pháp đối phó với y ế n thanh ti khoe môi hắn gợi lên giờ thì nhất định có thể làm cho y ế n thanh ti hối không kịp nhưng đột nhiên vẻ tươi cười trên mặt y ế n minh tu ngưng lại ánh mắt trở nên hung ác và nham hiểm cực kỳ bởi vì hắn chợt phát hiện ra hơn mười biện pháp đối phó này lại không có cái nào muốn lấy mạng cô thím ngũ vừa về nhà liền hô thiếu phu nhân thiếu phu nhân y ế n thanh ti nghe được thanh âm của thím ngũ liền đi xuống lầu kết quả chỉ thấy có mình bà không thấy nhạc phu nhân đâu cả t r ă m năm mươi bảy mẹ muốn cho ông ấy một niềm vui bất ngờ y ế n thanh ti vội hỏi thím ngũ sao chỉ có mình thím về mẹ cháu đâu thím ngũ hốt hoảng chạy tới trước mặt cô thiếu phu nhân tôi đang sốt ruột muốn nói với cô chuyện này đây lúc trở về phu nhân rẽ vào một cửa hàng thời trang nam mua một cái cạ dạ vạt sau đó bà ấy nói muốn đi tới thủ đô muốn đi tặng quà cho người ta bà bảo tôi về nói với cô như thế cô sẽ hiểu t i ế n thanh ti kinh ngạc sao lại đột nhiên như thế mẹ nói với thím như thế sao thím ngũ liên tục gật đầu đúng thế đúng thế tôi không hiểu nổi sao tự nhiên phu nhân lại muốn tới thủ đô chứ cô biết tại sao không ba ấy muốn đi gặp ai muốn tặng lễ vật cho ai chứ t i ế n thanh ti d â y d â y chán cháu biết nhưng sao mẹ có thể đột nhiên như vậy thím đem tất cả những gì mẹ nói lúc ấy nói lại với cháu một lần xem nào thím ngũ bắt đầu kể choẹt đi siêu thị nhạc phu nhân bị móc ví sau đó đuổi theo lấy về rời khỏi siêu thị không xa thì đi vào cửa hàng thời trang nam sau đó bà bảo dừng xe tiến vào mua cạ dạ vát t i ế n thanh ti nhớ mày câu nghĩ hôm nay lúc ra ngoài nhạc phu nhân còn nói sẽ mua tôm về làm bánh c h è o cho cô ăn cơm à nhưng bà còn chưa từ siêu thị về thì đã đi rồi thậm chí còn không gọi điện cho cô có phải quá đột nhiên rồi không t i ế n thanh ti đương nhiên đoán được nhạc phu nhân đột nhiên tới thủ đô là vì muốn gặp bác quan trọng là tại sao đột nhiên bà lại trở thành một người bốc đồng như thế tuy rằng bà rất đơn thuần có khi hơi trẻ con nhưng bà không phải là một người nói gió là mưa được t i ế n thanh ti cắn môi cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng thiếu phu nhân phu nhân sẽ không gặp chuyện gì không may chứ nếu mẹ tới thủ đô thì sẽ không có chuyện gì đâu nhưng hiến thanh t i cũng không thể nói rõ là chỗ nào không đúng cô xoay người đi lên lầu lấy di động gọi cho nhạc phu nhân nhưng di động đổ chuông hai tiếng rồi ngưng sau đó có tin nhắn của nhạc phu nhân gửi tới thanh t i máy bay sắp cất cánh rồi mẹ phải tắt điện phải đây mẹ tới thủ đô một chuyến mẹ muốn cho bác con một niềm vui bất ngờ mọi lần toàn là ông ấy nửa đêm tới tìm mẹ mẹ không muốn ông ấy vất vả như thế nữa lần này mẹ đi gặp ông ấy mang cho ông ấy một món quà trời tối mẹ sẽ về thôi không cần lo lắng con đừng nói gì với bác con nhé t i ế n thanh ti xoa xoa chán chuyện này vẫn cứ cảm thấy không ổn cô hiểu nhạc phu nhân cho dù muốn đi ngay thì bà cũng sẽ trở về nói với bọn cô một tiếng chẳng lẽ thật sự là vì quá muốn gặp bác người phụ nữ nào khi yêu cũng sẽ tùy hứng vậy sao t i ế n thanh ti lại gọi lần nữa nhưng nhạc phu nhân đã tắt điện thoại câu nghĩ nghĩ rồi gọi điện cho nhạc thính phong b à xã anh đang muốn gọi điện cho em đây trưa nay anh không thể về được em ở nhà ăn cơm ngon nhé muốn ăn gì thì nói với mẹ t i ế n thanh ti thở dài muốn nói với mẹ cũng không nói được sao thế đã xảy ra chuyện gì đột nhiên mẹ muốn đi thủ đô thím ngũ nói sau khi từ siêu thị ra mẹ mua một cái cạ dạ vạt sau đó bảo mấy người bảo tiêu đưa mẹ tới sân bay giờ đã cất cánh rồi nhạc thính phong kinh ngạc đột nhiên vậy ả không nói liền đi ả hiến thanh ti gật đầu đúng thế em cũng thấy quá đột ngột mẹ không gọi điện cho em nói lời nào cũng không nói với anh chỉ bảo thím ngũ trở về báo như thế t r ư ớ chẳng 1558, c lẽ địa vị của ông ở trong lòng bà quan trọng như thế nhạc thính phong n h ư mày nghe không giống với phong cách của mẹ chút nào với mẹ anh yến thanh ti và đứa cháu nội chưa chào đời mới là quan trọng nhất làm gì có chuyện không nói mà cứ thế đi cho dù tâm huyết dâng chào thì bà cũng sẽ về làm xong bữa trưa rồi mới đi mới đúng chứ bởi vì bà rất lo lắng cho thanh ti hơn nữa mẹ không phải là tiểu lao thái thái bốc đồng bà làm chuyện gì cũng nghĩ tới người thân đầu tiên tiến thanh ti nói không hiểu sao em cứ cảm thấy không ổn nhưng lại không biết không ổn ở đâu cảm giác lạ lắm anh nói xem sẽ không có chuyện gì chứ nhạc thính phong cũng cảm thấy thế nhưng nhiều người trông coi như thế bà nói đi liền đi có lẽ lần đầu tiên yêu đương nên tâm tình có vẻ không vững vàng rồi anh nghĩ nghĩ nói có lẽ không có việc gì em gọi điện thoại nói với bác một câu bảo rằng mẹ tới chỗ ông ấy để bác chăm sóc mẹ một chút hiến thanh ti khó xử nhưng mẹ đã dặn là không cho em nói với bác rồi nhạc thính phong không nhịn được cười từ sau khi mang thai hiến thanh ti thật sự đáng yêu phản ứng rất t r ì độn anh nói em cứ bảo bác giả vờ như không biết đi lúc thấy mẹ thì giả vờ vui mừng một chút đúng thế em gọi ngay đây nói xong y ế n thanh ti liền cúp máy sau đó lại bấm gọi cho hạ an lan cô kể lại sự tình cho hạ an lan nghe còn dặn dò ông lúc gặp nhạc phu nhân thì nhất định phải giả vờ thật bất ngờ vào hạ an lan vừa nghe nhạc phu nhân đang tới thì vui vẻ lập tức hỏi bà ấy muốn tới đây mà không thông báo cho con biết c h ư ớ c ả không ạ có lẽ là tâm huyết dâng trào muốn cho bác một niềm vui bất ngờ hạ an lan nhíu mày chắc là vậy con yên tâm đi bác sẽ chăm sóc bà ấy đúng rồi trong nhà đã co thím ngũ mẹ không cần về ngay đâu bác cứ giữ mẹ ở lại hai ngày đi cái này sợ là khó đấy cúp máy rồi hạ an lan gọi thư ký tới phu nhân đang bay tới thủ đô cậu bảo người ta chú ý một chút xem bao lâu sẽ tới cho người tới sân bay âm thầm bảo vệ không để xảy ra sai lầm gì vâng thư ký đi ra ngoài ngón tay hạ an lan nhịp nhịp trên bàn mấy cái nhạc phu nhân tới đây tất nhiên là ông rất vui nhưng chẳng lẽ địa vị của ông ở trong lòng bà ấy còn cao hơn cả thanh ti và cháu nội chưa ra đời sao cái này hình như không khoa học lắm hạ an lan lắc đầu quên đi bà ấy muốn cho mình một niềm vui bất ngờ là chuyện tốt mà một giờ sau nhạc phu nhân giả hạ cánh xuống sân bay thư ký báo cho hạ an lan biết hạ an lan vốn định tự mình tới đón nhưng yến thanh t i đã dặn ông giả bộ như không biết vì vậy ông chỉ có thể ở bên cạnh chờ đợi ông phân phó thư ký trực tiếp mang người tới gặp mình bảo tiêu hộ tống nhạc phu nhân tới dinh tổng thống thư ký giang lên đón thấy bà thì giả bộ khiếp sợ phu nhân sao ngài lại tới đây nhạc phu nhân giả cười nói tôi cũng không có việc gì nên tới chơi thư ký bày ra vẻ mặt vui sướng nói sao ngài lại không b á o trước một tiếng để chúng tôi tới sân bay đón ngài mau vào đi nếu tiên sinh thấy ngài sẽ rất vui mừng đấy nhạc phu nhân giả hỏi anh ấy đang làm việc à nếu đang bận thì tôi sẽ chờ không sao tôi không đội thư ký đã nhận được mệnh lệnh nên vội vàng nói phu nhân tiên sinh đang nghỉ ngơi hiện tại không có việc gì mời ngài theo tôi t r ư ơ i c 5 í n anh chưa từng nghĩ em sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt anh thế này nhạc phu nhân giả gật đầu nói cảm ơn trong mắt hiện lên vẻ kích động nhẹ sau đó nâng gót bước đi thư ký gõ cửa tiên sinh trong phòng truyền gia thanh âm của hạ an lan vào đi phu nhân mời ngài tôi sẽ không vào thư ký đẩy cửa ra thấp giọng nói nhạc phu nhân giả nắm chặt trong tay hộp cạ dạ vạt hít sâu một hơi điều chỉnh biểu tình trên mặt thật tốt rồi đi vào thư ký nhẹ nhàng đóng cửa lại hạ an lan đang tựa trên s o f a nhắm mắt dưỡng thần nhạc phu nhân giả nhìn mặt của ông rồi nhẹ nhàng đi qua thảm rất dày cô ta bước đi không một tiếng động tới trước mặt hạ an lan hạ an lan làm như không biết vẫn cứ nhắm hai mắt hỏi chuyện gì nhạc phu nhân giả không biết nhạc phu nhân thật và hạ an lan khi ở chung sẽ thế nào cô ta do dự một chút rồi ngồi s ổ m xuống nâng tay muốn nuốt ve mặt của hạ an lan những người yêu nhau thường sẽ có biểu hiện thân mật như thế chắc sẽ không bị nghi ngờ gì đâu nhưng tay cô ta còn chưa đụng tới mặt hạ an lan thì đã bị ông bắt lấy cổ tay hạ an lan mở mắt ra nhìn nhạc phu nhân giả trước mặt ông dừng một chút ánh mắt thâm thúy hiện lên một chút ấu ám mở miệng em an lan em đến thăm anh hạ an lan bất động buông cổ tay cô ta ra trên mặt lộ ra vẻ vui mừng sao em lại tới đây nhạc phu nhân giả nhăn mũi một cái động tác quả thật rất giống nhạc phu nhân thật cô ta nói em nhớ anh trước đây toàn là anh tới thăm em lần này em muốn đổi lại hình như anh thấy em tới mà chẳng vui mừng chút nào có phải không nhớ em không cô ta ưu oán liếc hạ an lan một cái khoe môi hạ an lan cong lên nụ cười ôn nhu tận sườn nhưng niềm vui lại không đạt tới đáy mắt ông cười nói sao có thể anh đương nhiên rất vui mừng chính là quá kinh ngạc cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ có một ngày em lại đột nhiên xuất hiện trước mắt anh nhất là lúc thanh ti còn đang mang thai thế này em có thể tới đây khiến anh rất kinh ngạc đấy âm thanh của ông rất dễ nghe dịu dàng ánh mắt khi nhìn người khác phảng phất như chỉ có đối phương trong đáy mắt một người bị nhìn như thế sẽ có ảo giác là chỉ cần được ông nhìn như thế một lần thôi thì chết cũng đáng giá nhạc phu nhân giả túi đầu không dám nhìn hạ an lan tay cô ta run nhẹ nhẹ thẹn thùng nói nói cũng đúng nhưng em không giống anh đây tặng cho anh cô ta đưa hộp cạ dạ vặt q u à lúc cô ta không chú ý vẻ mặt hạ an lan ầm t r ầ m còn hơn cả bầu trời ưu ám bên ngoài nhưng thanh âm của ông vẫn dịu dàng như nước hôm nay thật sự là quá nhiều niềm vui bất ngờ hạ an lan nhận lấy món quà cũng không vội vã mở ra ngay chỉ nói nói cho anh biết sao hôm nay em lại tới đây cái này anh đoán là c ả dạ vặt đúng không nhạc phu nhân giả kinh ngạc sao anh biết em chính là từ trong siêu thị đi ra thấy có cửa hàng thời trăn nam sau đó em liền đi vào thấy cái c ả dạ vặt này đẹp em nghĩ muốn tặng cho anh dù sao cũng sắp qua năm mới rồi nên em tới tặng anh món quà này coi như lễ vật hạ an lan nghiền ngẫm nói siêu thị em thử siêu thị ra là tới đây luôn không về nhà à. em muốn tiết kiệm thời gian cũng muốn gặp anh nên trước khi trời tối sẽ quay về hạ an lan ôn nhu nói khó khăn lắm mới tới đây được mai hãy về đi t r ư ơ n g một nghìn năm trăm sáu mươi ngoan nghe lời anh được không nhạc phu nhân giả vẻ mặt khó xử nói không được đâu trời tối em phải đi rồi em phải về chăm sóc cho thanh tí nữa hạ an lan cười nói trong nhà còn có thím ngũ mà còn cả thính phong nữa em về trễ một ngày cũng không sao đâu chỉ một ngày thôi nhưng mà thanh âm của hạ an lan dịu dàng n g o n nghe lời anh được không trên đời này làm gì có ai có thể từ chối được sự dịu dàng của hạ an lan không ai có thể thoát khỏi ánh mắt thâm thúy mà ôn nhu của ông thanh âm của ông có thể nhiếp hồn đoạt phách người khác nhạc phu nhân giả cơ hồ không thể khống chế được chính mình nữa môi cô ta run run vậy được được rồi một ngày cũng được hạ an lan gật đầu ừ chỉ một ngày thôi chút nữa anh có một hội nghị nên không thể ở cùng em được anh sẽ bảo thư kỳ đưa em đi nghỉ ngơi trước mệt rồi đúng không không em cũng không mệt lắm hạ an lan cười dịu dàng với cô ta rồi gọi thư kỳ vào đưa phu nhân đi nghỉ ngơi thư ký kinh ngạc mới có một chút mà tiên sinh đã nói chuyện xong rồi à trước kia mỗi lần thấy phu nhân tiểu gì hai người cũng dính lấy nhau nhu tình mật ý căn bản không thể tách rời lại nhìn ánh mắt của tiên sinh thư ký cảm thấy không đúng lắm tuy rằng ông vẫn cười rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại hơi lành lạnh thư ký nghi hoặc trong lòng nhưng không dám hỏi nhiều phu nhân xin mời ngài theo tôi nhạc phu nhân giả theo thư ký rời đi đi tới cửa lại đột nhiên nhớ ra cái cả giả vạt đúng rồi cái cả giả vạt kia hạ an lan mỉm cười tối trở về em tự thắt giúp anh nhạc phu nhân giả cắn môi cười ngượng ngủng vội vàng rời đi thư ký cẩn thận đóng cửa lại anh ta không dám nhìn vào ánh mắt của hạ an lan nhưng anh ta cảm giác được vẻ lạnh như băng trong ánh mắt của ông sau khi cửa phóng đóng lại hạ an lan đột nhiên lạnh mặt xuống ngã xuống đất ông quẳng hộp c ả giả vặt đi tới bên bàn làm việc bấm gọi ngự trì lập tức vào đây hạ an lan biểu tình ngưng trọng mà lạnh lùng trong ánh mắt đầy vẻ tiêu điều ông siết chặt nắm tay gân xanh nổi lên cuồn cuộn giả là giả thâu ngưng mi kia là giả ông thậm chí không cần nhìn kỹ cũng biết đó là giả ông thích t ô ngưng mi nhiều thế nào chính bà cũng không biết một khác cầm lấy cổ tay kia là ông đã biết không phải rồi cổ tay nhạc phu nhân tinh tế xương thịt đều đều làn da tinh thế nhưng xương cổ tay nữ nhân kia thô hơn xương cứng hơn làn da cũng thô r i á c hơn khác hoàn toàn nhạc phu nhân đến khi nhìn vào đôi mắt ấy ông liền xác định một trăm phần trăm là người giả nhạc phu nhân mà ông thích có đôi mắt sáng ngời sạch sẽ trong suốt như dòng suối ấm áp và lấp lánh như ánh mặt trời lúc nhìn ông có một chút xinh đẹp một chút ảo não lúc nhìn vào mắt ông lại có một chút háo sắc nữa nhưng người giả kia trong mắt chỉ có sự vần đục nhạc phu nhân mà ông yêu chưa bao giờ gọi ông là an lan bởi vì bà thẹn thùng bà ngượng ngùng nên chưa bao giờ gọi ra miệng hơn nữa bà sẽ tuyệt đối không vì hai ba câu dấu của ông bà không quay về trong lòng bà thanh ti vô cùng quan trọng ngay cả ông cũng không so sánh được với con bé sao bà ấy có thể ở lại chứ cuối cùng bà ấy hay đỏ mặt nhưng nữ nhân kia dù có nói gì thì cô ta cũng chỉ biết làm ra vẻ nhăn nhó ngượng ngùng nhưng mặt chẳng hề biến sắc chút nào điều này có thể chứng minh l ớ p da mặt của cô ta là giả cho nên dù cô ta có đỏ mặt thật thì ông cũng sẽ không nhìn thấy t r ă m sáu mươi mốt không thể kháng cự lại dịu dàng của ông ấy người giả kia toàn thân là sơ hở trừ bỏ khuôn mặt giống nhạc phu nhân thì chẳng có điểm nào giống nữa cả nhưng cô ta lại tưởng có thể lừa dối được ông nếu ngay cả người mà mình yêu ông cũng không nhận ra thì sao có thể xứng ở bên bà ấy lúc đó hạ an lan đã muốn lập tức giết chết người này nhưng ông nhanh chóng ý thức được hiện tại không thể giết cô ta cô ta có thể giả mạo ngưng mi tới đây thì có nghĩa người thật đã ở trong ta họ ông ta phải tạm ổn định người giả này cố giả vờ yêu thương cô ta bằng không nếu vạch trần ngay thì sẽ gây bất lợi cho nhạc phu nhân vừa rồi mới chỉ đối thoại ngắn ngủi mấy câu hạ an lan đã nhận ra vài vấn đề trong lời cô ta nhạc phu nhân từ nhà đi ra là người thật vì bọn họ không thể nào động thủ ở ngay tại nhạc ra được hơn nữa thanh ti và thính phong cũng sẽ không đời nào không nhận ra nếu là người giả mạo như vậy nhất định bọn chúng ra tay ở siêu thị vậy nên có lẽ bây giờ nhạc phu nhân vẫn đang ở lạc thành hạ an lan nhắm mắt lại hiện giờ ông cần tỉnh táo không thể loại càng lúc này càng cần phải bình tĩnh nhạc phu nhân giả được đưa tới nơi nghỉ ngơi thư ký rời đi rồi hết t h ể đều yên tĩnh lại lúc này cô ta mới giật mình nghĩ tới nhiệm vụ của bản thân cô ta sốt ruột đi tới đi lui trong lòng lòng bàn tay trong chốc lát đã ướt đầy mồ hôi nhiệm vụ của cô ta là giả làm nhạc phu nhân tới ám sát hạ an lan lúc cấp trên giao cho cô ta nhiệm vụ này đã nói rõ sau khi cô ta gặp được hạ an lan thì phải trong thời gian ngắn nhất ám sát ông ấy nhất định phải một chiêu lấy mạng tuy rằng cô ta đeo mặt nạ giả làm nhạc phu nhân cũng cố gắng bắt t r ư ớ c thanh âm của bà nhưng bọn họ đều biết ở trước mặt hạ an lan thủ đoạn ấy không kéo dài được bao lâu sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra cô ta được đưa tới đây không phải để tâm sự cùng hạ an lan không phải sống cùng ông mà muốn lợi dụng khuôn mặt này tiếp cận ông để ám sát. phát trên nhất tay, tuyệt đối không thể nhân tử. hiện. phải đối Cấp cận càng càng chóng ông Bằng không, dặn định nhanh không nhân để để đã ám bị lâu dễ do ra vừa rồi khi cô ta ở chung một chỗ với hạ an lan cô ta có rất nhiều cơ hội để ra tay nhưng cô ta đã quên cô ta hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình cô ta bị sự dịu dàng bị thanh âm n g ọ t ngào bị nụ cười của ông mê hoặc hoàn toàn cô ta không khống chế nổi bản thân mình nhạc phu nhân giả sốt ruột cô ta nhớ tới bộ dáng vừa rồi khi nói chuyện với mình của hạ an lan ánh mắt thanh âm của ông làm cô ta không tự chủ được mà trầm luân trong đó cô ta chưa từng nghĩ tới hạ an lan lại là người có mị lực như thế lúc ông thật sự đối tốt với ai thì người đó không thể nào kháng cự được cô ta cắn răng nghĩ chắc hạ an lan vẫn không phát hiện ra đâu chắc là không nếu không tại sao ông ấy lại có thể dịu dàng như thế không quan hệ vừa mới gặp mặt sau này cô ta còn nhiều thời gian chờ buổi tối cô ta nhất định có cơ hội ra tay nhưng thật sự ghen tị với tâu ngưng mi kia bà ta lại được một người đàn ông hoàn mỹ như thế yêu thương nếu lần này bà ấy không xui xẻo bị người ta trông thấy vậy bà ấy rất nhanh sẽ trở thành đệ nhất phu nhân đệ nhất phu nhân danh hiệu này thật là từ ngữ đẹp nhất trên đời này đ ấ y lòng cô ta bỗng nhiên toát ra một ý tưởng nếu cô ta có thể thay thế tâu ngưng mi liệu có phải cũng không phải không có khả năng ngự t r ì gõ cửa rồi tiến vào thiên sinh thanh âm của hạ an lan rất lạnh ngự trì cậu lập tức dẫn người tới lạc thành đi ngay bây giờ mặc kệ cậu dùng phương pháp gì nhưng phải tìm thấy phu nhân ngay cho tôi c h ư ơ một nghìn năm trăm sáu mươi hai với ông mà nói bà ấy là quan trọng nhất ngự trì vừa nghe thì vẻ mặt trở nên khiếp sợ anh ta không nhịn được hỏi tiên sinh không phải phu nhân đang ở đây sao đó là giả người thật đã lọt vào tay họ rồi thanh âm của hạ an lan rét lạnh trên mặt ông không còn vẻ bình tĩnh nữa mà toàn là âm t ú và sắc khí ngự tri lập tức hiểu ra những người kia cũng thật lớn gan còn dám bắt phu nhân lại rồi đưa một người giả tới đây người giả kia không phải muốn ám sát tiên sinh sao bảo vệ hạ an lan là mục đích sống của ngự tri anh vừa nghĩ tới cái này liền nói tiên sinh tôi sẽ bắt người giả kia lại tôi không tin là không cậy được miệng ả ra hạ an lan ngăn lại không được tôi muốn tự thăm dò tình huống nếu chuyện đã rõ ràng thì tôi sẽ ra tay nhưng hiện tại mọi chuyện rất mờ mịt không thể có hành động gì thiếu suy nghĩ được giờ cậu lập tức tới lạc thành chắc chắn người vẫn còn ở đó cậu nói với tô chảm không cần cố kỵ thủ đoạn gì nhưng tìm người phải bí mật không thể để cho đối phương nhận ra là chúng ta đã phát hiện ra chuyện này cho dù cậu muốn lật tung cả lạc thành lên thì cũng phải tìm lý do thích hợp cho tôi ngự chi vội nói nhưng tiên sinh nếu ả kia muốn ám sát ngài thì sao tôi phải bảo vệ ngài hạ an lan lạnh lùng nói người bảo hộ tôi rất nhiều hiện tại tôi là người an toàn nhất nhưng phu nhân đã ở trong tay họ tìm được cô ấy cứu được cô ấy ra mới là ưu tiên hàng đầu hiện tại cậu không cần hỏi cũng không cần nói gì lập tức lên đường không được chần trừ một giây phút nào nhạc phu nhân gặp chuyện không may hạ an lan cực kỳ luống cuống và bất an tuy rằng ông đã cố gắng làm cho mình tỉnh táo nhưng ông biết phần bình tĩnh này sẽ không duy trì lâu được ngự chi chưa từng thấy hạ an lan vội vàng sao động thế này bao giờ anh ta biết nhạc phu nhân quan trọng với tiên sinh thế nào cũng không dám nói gì nữa gật đầu vâng tôi muốn đi chọn thêm vài người được chứ hạ an lan có thể điều kiện gì cũng được ai cũng được thiên sinh ngài hãy bảo trọng tôi đi đây ngự trí do dự một chút rồi xoay người rời đi anh ta chọn vài người trong đội cận vệ bảo vệ hạ an lan sau đó lại sang đội đặc công lấy thêm vài người tất cả mặc thường phục lên chuyên cơ bay thẳng tới l à thành chuyện này anh ta không dám chậm trễ dù thế nào cũng phải nhanh chóng tìm cách cứu phu nhân ra hạ an lan ngồi một mình trong văn phòng đầu óc bấn loạn của ông cũng dần thanh t ỉ n h lại đối phương có thể đưa một người đàn bà có thể dịch dung và giả giọng tâu ngưng mi tới đây vậy năng lực cũng sẽ không quá yếu mục tiêu của bọn họ chắc không phải tâu ngưng mi có lẽ là ông nếu ông đoán không nhầm bọn họ muốn ông chết đây không phải là ân đoán cá nhân đơn giản nữa bọn họ muốn giết ông ông chết rồi thì các chính sách ngoại giao sẽ tăng ăn dã quốc nội cũng náo động các thế lực nước ngoài sẽ thừa cơ tràn vào chi phối người giả kia tiếp cận ông là vì muốn ám sát nhưng vừa rồi khi đối thoại với ả ta hạ an lan có thể khẳng định trăm phần trăm không chế được người này trước khi hai bên xé rách ra mặt với nhau ông có thể từ cô ta khai thác được một vài tin tức hữu dụng đối phương bắt tâu ngưng mi lại phái sát thủ tới đây khẳng định là đã chuẩn bị hẳn hai nước cờ rồi trước tiên để sát thủ ám sát nếu không thành công sẽ tiếp tục dùng t ô n g ngưng mi để uy hiếp ông c h ư ơ n một nghìn năm trăm sáu mươi ba được người ta hầu hạ rất hưởng thụ cho nên giờ ông chưa muốn cho đối phương biết ông đã phát hiện ra chuyện nhạc phu nhân là giả như thế bọn họ sẽ không dùng tới phương án thứ hai dùng t ô n g ngưng mi để uy hiếp ông cho tới lúc đó bà ấy vẫn sẽ an toàn bọn họ không có nhiều thời gian đối phương cũng không phải kẻ n g ố c nhất định trước khi bọn họ phát hiện ra việc ông đã hoài nghi người giả cứu người ra ngoài an toàn thư ký đẩy cửa ra thiên sinh đã tới giờ hội nghị rồi hạ an lan đứng dậy sửa sang lại quần áo đi ra ngoài ông trầm ổn bình tĩnh biểu tình vẫn nho nhã trong trẻo lạnh lùng như lúc ban đầu ông nói mang cho phu nhân mấy quyển tạp chí vâng cốc cốc cốc tiếng go cửa vang lên nhạc phu nhân giả run lên một chút vội nói mời vào người tiến vào là một cô gái trẻ cô gái tiến vào cung kính túi mình nói phu nhân ngài có việc gì thì cứ phân phó tôi ngài có thể gọi tôi là tiểu triệu nhạc phu nhân giả háng r ộ n g cảm ơn tôi không cần gì cả tiên h sinh đã dặn chúng tôi phải chăm sóc cho ngài c h ú đáo tiên h sinh bận điệu bình thường phải làm việc tới tận khuya vào thời điểm cuối năm này thì công việc càng bề bộn ngài ấy sợ phu nhân nhàm chán nên đã dặn do tôi mang tới cho ngài ít tạp chí đây đều là những tạp chí mà trước đây ngài thích đọc tiểu triệu đặt mấy cuốn tạp chí thật dày xuống cô gái này rất biết nói năng mặt mũi không chút biểu tình mà có thể làm người nghe lâng lâng lời của cô làm cho nhạc phu nhân giả t h ậ c thích thú cô ta cười nói anh ấy bận rộn như thế đừng làm phiền anh ấy tiểu triệu nói tiên sinh dù bận cũng nhớ rõ sở thích của ngài kỳ thật tiên sinh sợ nhất là ngài buồn chán rồi sẽ lại đòi về nhạc phu nhân giả thầm nghĩ trong lòng không ngờ tâu ngưng mi ở tuổi kia rồi mà có thể mê hoặc một vị tổng thống thành như thế cũng không biết m ị lực của bà ta ở đâu thật làm cho người khác ghen tỵ nhưng nghĩ tới hiện tại mọi sự dịu dàng của hạ an lan đều dành cho mình cô ta ngầm vui vẻ cũng đúng ngày mai tôi về rồi chắc anh ấy sẽ nhớ nhiều tiểu triệu cười nhiều lắm ấy chứ tiên h sinh rất quan tâm ngài mà phu nhân chưa ăn cơm chưa đúng không phong bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi để tôi mang tới cho ngài dùng nhé được vâng ngài chờ chút tiểu triệu rời đi không bao lâu sau liền có vài cái đầu bếp mang thức ăn lên cho nhạc phu nhân giả nhìn thái độ cung kính của những người hầu kia nhạc phu nhân giả ngứa ngáy trong lòng cuộc sống như thế này thật đáng hưởng thụ cô ta hỏi đúng rồi hạ ă n l a n đâu anh ấy không ăn à tiểu triệu trả lời trước khi ngài tới thì tiên sinh đã ăn rồi hiện tại đang dự một cuộc họp a được nhạc phu nhân giả dùng bữa trưa trong sự hầu hạ của một đám người lúc đầu cô ta còn lo lắng sẽ bị lộ thân phận nhưng nhìn bộ dáng cung kính của những người đó cô ta nhanh chóng chìm vào cảm giác hưởng thụ cô ta cảm thấy dù sao những người này cũng làm việc cho hạ an lan hầu hạ cô ta là chuyện đương nhiên chẳng có việc gì phải suy nghĩ cả nhưng cô ta không biết nhạc phu nhân chưa bao giờ cần người hầu hạ ngay cả ở nhạc gia đến bây giờ cũng chỉ có một người giúp việc là thím ngũ và một lái xe ngoài ra chẳng có người hầu nào khác ăn cơm chưa xong tiểu triệu nói phu nhân nếu ngài nhám chán thì đọc những cuốn tạp chí kia nhé đều là những xô mới nhất đấy ạ t r ư ớ c 1564, chắc là mẹ bị bắt giữ lại rồi được nhạc phu nhân giả gật đầu cô ta đi tới sofa và ngồi xuống cầm lên một cuốn tạp chí nhưng vừa đọc trang bịa thì đã trận tròn m ắ t cái gì thế này khoa học mở ra thì thấy bên trong toàn là nội dung về người ngoài hành tinh lượng tử nam ánh sáng từ đầu tới cuối đều là những văn minh của nhân loại mấy thứ này cô ta đọc được nhưng chẳng hiểu gì cả nhạc phu nhân giả khoe miệng run rẩy lặng lẽ buông tạp chí xuống nhạc phu nhân kia sao lại thích mấy thứ người thường đọc không hiểu này được chứ phu nhân ngài không thích số này sao tiểu triệu luôn ngầm quan sát nhất cử nhất động của nhạc phu nhân giả đây chính là mệnh lệnh của hạ an lan nhạc phu nhân giả lắc đầu khu khụ không phải tôi muốn xem những cuốn khác có cái gì cô ta cầm lên cuốn thứ hai với liếc mắt đã thấy hối hận muốn bông u ra đây là tạp chí toán học đủ các loại thật không khác gì luận văn chuyên ngành cả cô ta kiên trì đọc được tới trang thứ hai thì c h o á n váng nhưng vẫn cứ giả bộ như đọc hiểu cực kỳ đến khi chịu không nổi nữa cô ta lại cầm c u ố n thứ ba lên nhưng may mắn là cô ta còn hiểu một chút mấy thứ viết trong này toàn là triết học nhạc phu nhân kia là người thường sao chẳng lẽ vì bà ấy đọc mấy cái này nên hạ an lan mới cảm giác bà ta đặc biệt bà ta có học thức q u ê n bắc nên ông ấy mới thích ạ nhạc phu nhân giả càng nghĩ càng cảm thấy mình có lý nếu cô ta biểu lộ ra vẻ phiền chán hoặc không muốn xem thì chắc chắn sẽ bị lộ mất vì thế cô ta chỉ có thể kiên trì đọc mười phút sau cô ta bắt đầu buồn ngủ đầu nghiêng đi tạp chí trong tay rơi xuống tiểu triệu vươn tay tiếp lấy sau đó đặt sang một bên cô liền lấy từ trong túi ra một cái khẩu trang và đeo vào rồi lại lấy ra một cái chai mở nắp đặt dưới mũi nhạc phu nhân giả để cô ta hít vào một hồi rất nhanh nhạc phu nhân giả liền ngủ say mê mệt sau đó cô chạy ra mở cửa hai người tiến vào cầm dụng cụ soát từ trên xuống dưới khắp người nhạc phu nhân quả nhiên sau đó phát hiện ra vài thứ sau khi thấy được mấy thứ đó rồi mấy người lại ra khỏi phòng bọn chúng đã cài vào lớp da sau gáy của cô ta một con chịp cảm ứng chỉ cần có chút thay đổi về mạch đập nhịp tim hay bệnh tật là đối phương sẽ đều phát hiện ra cho nên nếu chúng ta động vào cô ta thì đối phương sẽ biết ngay lập tức nếu không muốn bị đối phương phát hiện ra thì chỉ có thể tạm thời không động tới cô ta mà thôi vai n g ư ờ i c ả m thán tổng thống đúng là tổng thống liệu sự như thần chú đáo hơn bọn họ nhiều tiểu triệu nhanh chóng báo cáo tin này cho hạ an lan hạ an lan cũng không quá kinh ngạc ông liền lệnh cho người của mình theo sát nhạc phu nhân giả hai mươi tư hai mươi tư lúc nào cũng phải chú ý hành động lời nói của cô ta tạm thời không thể động vào kẻ giả mạo kia À ta chết cũng không đủ bồi tội nhưng trước tiên ông muốn tâu ngưng mi an toàn trở về đã tan tầm nhạc thính phong về nhà trời đã tối vừa thấy trong nhà chỉ có yến thanh ti và thím ngũ thì kinh ngạc sao thế mẹ chưa về ả anh tưởng rằng trời tối thì mẹ anh sẽ về nhà ngay rồi chứ yến thanh ti gật đầu đúng thế chưa về chắc là bị bác giữ lại rồi n h ạ c thính phong nhữ mày nếu mẹ muốn về thì bác làm sao mà giữ được chứ phi bản thân bà không muốn về chương mẹ con xảy ra chuyện gì phải không nhưng không đúng sao mẹ lại không về được chứ cho dù bà lưu luyến hạ an lan tới mấy thì cũng sẽ về vì bà lo sẽ không có ai chăm sóc cho thanh ti nhạc thính phong nhíu chặt mày sao hôm nay cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn thanh ti bác gọi điện cho em nói mẹ sẽ không về à không chút nữa em sẽ gọi điện hỏi xem cơm tối chút nữa mới xong anh lên phòng thay đ ồ đi ừ nhạc thính phong đi lên lầu anh không thay quần áo ngay mà gọi cho hạ an lan anh cảm thấy rất không yên tâm phải hỏi cho rõ ràng bắt tối nay mẹ còn không về thật ạ hạ an lan đáp phải không về ông còn đang do dự không biết con nên nói cho nhạc thính phong biết sự thật không nữa ông vẫn đang làm việc còn chưa về cũng không muốn về để phải nhìn mặt kẻ giả mạo kia nhạc thính phong hỏi là bác không cho mẹ về hay bà ấy không muốn về sao con lo lắng bác giữ mẹ con lại à nhạc thính phong đáp con không có ý đó con chỉ cảm thấy có điểm không hợp lý dựa theo tính tình của mẹ con bà ấy tuyệt đối không thể không trở về hạ an lan thở dài một tiếng nhạc thính phong nghe thấy tiếng thở dài thì cảm thấy ôn đúng bắt sao thế có phải mẹ con xảy ra chuyện gì không sau một hồi trầm mặc hạ an lan đáp đúng đã xảy ra chuyện sắc mặt nhạc thính phong lập tức thay đổi xảy ra chuyện gì mẹ con làm sao mẹ con bị bắt cóc rồi người tới thủ đâu không phải bà ấy mà là một sát thủ giả dạng bà ấy thôi chuyện này con đừng nói với thanh t i nó đang có thai đừng để nó bận tâm nhạc thính phong vừa nghe thì trong lòng đã căng thẳng lập tức nói không được bác bác nói rõ ràng trước đã mẹ con bị bắt cóc thế nào khi nào hẳn là lúc đi siêu thị bị người ta đánh cháo nhạc thính phong hung hăng giật tóc mình con biết ngay mà mẹ con sao có thể đột nhiên nói đi là đi bà ấy đâu phải người như thế sẽ không thể không nói với con và thành t i câu nào mà đã đi rồi giờ con sẽ cho người đi tìm hạ an lan nói đường vội bác đã bảo ngự trì tới đó hiện đã hội họp với tô t r ạ n g bọn họ đưa tới người giả mạo là đã coi chuẩn bị con không cần để lộ ra việc đã biết mẹ mình bị bắt cóc hết thẻ cứ như bình thường hiểu không vâng con biết rồi con chăm sóc thanh ti cho tốt chuyện này nếu để nó biết có khi lại không tốt con biết con sẽ chăm sóc cho cô ấy cúp máy rồi tâm tình của nhạc thính phong lúc này là rất muốn giết người những kẻ đó thật sự không muốn nhà anh sống yên ổn ngay cả mẹ anh mà còn dám bắt cóc nhạc thính phong lòng nóng như lửa đốt chắc hiện tại mẹ đang sợ h ã i lắm anh đi qua đi lại ở trong phòng một hồi sau đó liền gọi cho tô chảm tô chảm nói với anh là đã nắm được tình hình bọn họ đang bố trí tìm kiếm toàn thành đang cần một lý do đầy đủ để công khai chuyện tìm kiếm cúp máy rồi nhạc thính phong buộc mình phải tỉnh táo lại anh nghe thấy yến thanh ti gọi nên trả lời sau đó nhanh chóng thay quần áo và xuống nhà nhạc thính phong làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra ôm vai yến thanh ti bà xã vừa rồi bác gọi điện cho anh nói đêm nay ông ấy giữ mẹ ở lại anh nói thế đương nhiên yến thanh ti không nghi ngờ gì cười nói xem ra bác rất lưu luyến không muốn mẹ về rồi t r ă m sáu mươi sáu cho cô ta hết t h ể những gì tốt nhất để họ ở bên nhau thêm mấy ngày đi mẹ ở nhà chăm sóc em lâu như thế cũng phải ra ngoài thư gian chứ đúng thôi ăn cơm đi lúc ăn cơm nhạc thính phong thất thần hai lần liền tiến thanh ti nghi hoặc trong lòng chờ ăn cơm xong mới hỏi anh làm sao thế sao em cảm thấy anh đang có tâm sự nhạc thính phong vội và nói không sao vừa rồi nghĩ tới chuyện công ty thôi có gì phiền toại ư cũng không phiền lắm vẫn là chuyện kia thôi anh đã bảo tô địch giúp một tay có anh ấy ở bên đó chuyện sớm muộn gì cũng sẽ được giải quyết anh chỉ đang nghĩ xem sau này c o n nên có rút lại một chút chuyện phát triển ở nước ngoài toàn là chuyện thượng vàng hạ cám em không cần quan tâm đâu đi ra vườn đi dạo thôi nhạc thính phong không dám cho y ế n thanh ti biết chuyện nhạc phu nhân phụ nữ có thai cần nghỉ ngơi cho tốt không thể lo lắng chuyện gì khác nếu cô biết thì sẽ không thể an tâm nghỉ ngơi được hơn nữa chuyện này tất nhiên không thể tránh khỏi có liên quan tới bọn a xua nếu thanh ti biết cô nhất định sẽ đi gặp a xua nói không chừng chính là rơi vào bẫy của họ hai người phụ nữ quan trọng nhất mà anh coi như sinh mệnh của mình hiện tại một đang ở trong vòng nguy hiểm anh không thể để yến thanh ti cũng xảy ra chuyện được biểu hiện sau đó của nhạc thính phong rất bình thường nên yến thanh ti không hoài nghi gì cả trước lúc đi ngủ yến thanh ti còn nói với nhạc thính phong mẹ mua cho bác một món quà năm mới là cạ dạ vạt anh nói xem qua năm mới em nên tặng anh cái gì em còn cần tặng quà gì nữa lễ vật tốt nhất đã ở đây rồi nhạc thính phong túi đầu hôn lên bụng của yến thanh ti những gì tốt nhất cô đã đều cho anh rồi yến thanh ti ngủ rồi nhưng nhạc thính phong vẫn chưa thể nhắm mắt được mẹ anh bị người ta bắt cóc tuy rằng bọn họ biết hiện tại bà vẫn an toàn nhưng cái loại bất an sợ hãi này luôn bao phủ trong lòng khiến cho nhạc thính phong không tài nào ngủ nổi buổi tối hơn 11 giờ hạ an lan mới quay về nghỉ ngơi nhưng nhạc phu nhân giả vẫn đang chờ ông ngủ gật trên s o f a hạ an lan lạnh lùng đi tới túi người nhìn chằm chằm vào cổ cô ta ông rất muốn cầm ngay lấy con dao gọt trái cây trên bàn cắt ngay cái cổ này cô ta xứng đáng dùng gương mặt của mi mi sao nhạc phu nhân giả đang ngủ đột nhiên dùng mình một cái sau đó tỉnh lại vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng của hạ an lan trong tay ông cầm một cái chăn đang định đắp cho cô ta cô ta vui vẻ trong lòng nói anh đã về rồi sao lại về trễ vậy tuy rằng có chút buồn bực vì hình như lúc ngủ cô ta cảm nhận được sát khí bửa vây quanh mình nhưng tỉnh lại rồi thấy khuôn mặt tươi cười của hạ an lan cô ta quên luôn chuyện ấy hạ an lan đắp chăn cho cô ta t ố i lâu nói trước đây lúc nào cũng về muộn thế này không phải đã nói là em không cần chờ anh rồi sao đi ngủ trước đi nhạc phu nhân giả nói anh chưa về thì em không ngủ được cô ta thật sự rất thích được hạ an lan đối đ ạ i thế này vì vậy tự lún sâu lúc nào không biết hạ an lan mỉm cười em ngốc quá nhạc phu nhân giả chỉ cảm thấy cả người mềm yếu không nhịn được tựa vào người ông trong mắt hạ an lan toàn là băng lãnh, tay ông đặt trên bả vai cô ta, nhìn như ông nhưng lại tách ra một khoảng cách giữa hai người, đề phòng cô ta tựa vào mình. ông nói, mimi, ngày mai nếu có thời gian anh sẽ đưa em ra ngoài chơi. em có muốn đi chơi ở đâu không. vừa nói, ông vừa nhẹ nhàng dùng một cây kim nhỏ kẹp giữa hai ngón tay đâm vào da cô ta. Trước 1567. chỉ cần có anh thì ở đầu cũng được cây kim còn mảnh hơn cả lông dê mắt thường gần như không nhìn thấy đâm vào da cũng chỉ tạo ra cảm giác n g ứ a n g ứ a chứ không đau đớn gì hơn nữa vì tay hạ an lan đặt trên vai cô ta nên nhạc phu nhân giả căn bản không cảm nhận được gì nhiều lắm là chỉ hơi nhột một chút nên chẳng mấy quan tâm cô ta ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn hạ an lan em cũng nhớ anh lâu rồi không gặp anh cô ta cúi đầu bộ dáng ngượng ngùng không giống như giả vờ chỉ cần ngẩng đầu nhìn vào mắt hạ an lan là cô ta đã không thể tự khống chế được mình rồi có thể bị sa ngã vào đó bất cứ lúc nào người đàn ông thế này quả thật độc nhất vô nhị cô ta chưa bao giờ gặp được đứng trên đỉnh cao của thiên hạ mà vẫn có thể dịu dàng với riêng một người phụ nữ thế này thật sự khiến người ta không thể chống cự được hạ an lan nhìn đỉnh đầu cô ta khoe m ô i gợi lên một nụ cười lạnh nhưng giọng nói vẫn thật nhẹ nhàng ngày mai anh sẽ cố gắng giảm bớt công việc để đưa em ra ngoài chơi em có nơi nào muốn đi không chỗ nào có anh thì đều tốt cả nhạc phu nhân giả lại một lần nữa quên đi nhiệm vụ của mình cô ta đã chuẩn bị để đêm nay ra tay nhưng vừa thấy hạ an lan là lại quên luôn chuyện này đại khái chỉ cần là phụ nữ sẽ đều khó lòng mà kháng cự nổi hạ an lan hạ an lan cười nhạt lại nói xem ra chúng ta ở xa nhau một thời gian rất có hiệu quả đấy trước kia em có bao giờ nhu thuận thế này đâu chứ em nhạc phu nhân giả căng thẳng trong lòng chẳng lẽ biểu hiện của cô ta khác t ô n g ngưng mi sao sẽ không bị hạ an lan nhận ra chứ nhưng vừa thấy vẻ mặt s ù n g nịnh như cũ của hạ an lan biểu tình tựa hồ rất thích bộ dáng này của cô ta cô ta mới thở phào một hơi đã khuya rồi đi nghỉ thôi hôm nay là anh không tốt bắt em chờ lâu như thế hạ an lan nhẹ nhàng ôm vai cô ta muốn đi vào phòng ngủ nhạc phu nhân giả vừa nghe thấy hai chữ nghỉ ngơi thì trong lòng vừa khẩn trương vừa sợ hãi lại có chút chờ mong thân thể cô ta và tâu ngưng mi không phải giống nhau hoàn toàn sẽ không bị phát hiện chứ nhưng mà cô ta lại muốn cùng ông trái tim cô ta đập rất nhanh cô ta sợ hãi nhưng lại không biết phải từ chối thế nào lúc đi đường vì không tập trung nên hai cánh tay vô thức đong đưa đột nhiên từ trong tay háo rơi ra một vật rơi xuống nền gạch tạo thành một tiếng vang thanh thúy hạ an lan và nhạc phu nhân giả đều cúi đầu thứ rơi trên mặt đất là một cái đinh sát d à i c h ư n g b ả y 8 cm nó lăn trên mặt đất hai ba vòng rồi dừng lại nhạc phu nhân giả hoảng hốt xong rồi xong rồi sao cô ta lại quên thứ này được chứ cô ta giấu nó ở trong tay á o chờ hạ an lan trở về sẽ dùng cái đinh này đâm thùng ế t hầu của ông xong rồi xong rồi bị phát hiện rồi hai giây ngắn ngủi nhưng trên đầu nhạc phu nhân giả đã đầy mồ hôi lạnh trong lòng hối hận biết thế này thì nên sớm động thủ một chút giờ thì xong rồi hạ an lan liếc nhìn cô ta một cái túi đầu nhặt cái đinh lên nhạc phu nhân giả ở phía sau chậm rãi nâng tay lên nếu bị ông phát hiện ra cô ta chỉ có thể chết không bằng trước tiên động thủ đánh ngất ông sau đó giết người cô ta chuẩn bị động thủ thì lại thấy hạ an lan cười nhẹ ông cầm cái đinh lên cười nói em nói em xem sao giờ còn trẻ con thế này hồi nhỏ cứ thích mấy thứ kỳ quái giờ lớn rồi vẫn không chịu sửa nhạc phu nhân giả s ử n sốt a hạ an lan quay đầu cô ta sợ tới mức lập tức buông tay xuống giả bộ như không biết gì t r ư ớ c 1568, đêm xuân ngắn ngủi nếu không trời sẽ sáng mất hạ an lan cầm lấy cái đinh sát nói em có nhớ trước đây em thế nào không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 yến minh tu âm thanh của hạ an lan lạnh xuống ông biết đó là ai ở lạc thành ngoại trừ yến thanh ti thì cũng chỉ còn có yến minh tu mà thôi người mà cô ả kia muốn nói tới chắc chắn là yến minh tu bọn họ đang nhốt tâu ngưng mi ở chỗ của yến minh tu hạ an lan gọi thư ký tới cậu báo cho ngự chỉ, phu nhân đang ở chỗ của yến minh tu bảo bọn họ không cần cố kỵ lập tức điều tra cho tôi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 sao tôi cứ có cảm giác không ổn nhi a xua chìm trong bóng tối lòng dối như tớ vò anh đáp chẳng lẽ anh không biết đến giờ cô ta ở trước mặt hạ an lan mà vẫn chưa bị lộ có phải là quá lâu rồi không s ơ tuân ngừng đầu sao anh thích cô ta bị lộ à chương một nghìn năm trăm bảy mươi mốt giết hạ an lan trước rồi tới giết tiến thanh t h i thanh âm a xua lạnh lùng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 y ế n minh tu còn chưa nói tên mình nhạc phu nhân đã kinh ngạc hỏi cậu là y ế n minh tu không ngờ chị ta có nói về tôi với bà nhạc phu nhân nó từng nói nó từng nói về cậu rồi nói gì có phải nói tôi là người điên người của y ế n gia không một ai tốt đẹp nếu chị ta nói thế thì đúng rồi đấy người của y ế n gia chẳng có ai tốt cả y ế n minh tu trước kia cũng không thích y ế n gia hắn luôn cảm thấy người trong nhà ai cũng có tính cách rất v ặ n mẹo ai cũng không n g ơ nổi nhạc phu nhân lắc đầu không phải nó không nói như thế vậy chị ta nói gì nhạc phu nhân suy nghĩ rất nhanh sau đó mở miệng nói nó nói cậu là người tốt duy nhất ở hiến gia tim yến minh tu đập nhanh và loạn nhịp sau đó hắn bật cười ha h a ha ha ha hắn cười rất lâu cười tới chạy cả nước mắt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 họ đều bị người của diệp ra giết cũng chính là người của đảng ngoại nhà cậu nếu cậu muốn báo thù thì cũng không nên tìm thanh ti tay hiến minh tu dần siết chặt lại hắn cười châm t r ọ c không ngờ bà còn có bản lĩnh đổi trắng thay đen bà cũng chỉ muốn giải vây cho hiến thanh ti chứ gì dù bà có nói gì thì chị ta vẫn là kẻ thù của tôi ai cũng không thay đổi được nhạc phu nhân cắn răng nói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 cô ta cắn răng mắng một tiếng y ế n minh tu buông đi rộng ra đẩy cửa sổ gió lạnh thấu x ư ơ n g sộc vào phòng bao trùm lấy hắn tựa hộp như có thể len lỏi vào trong từng lỗ chân lông cơn lạnh thấu x ư ơ n g làm cho tâm tình hỗn loạn của y ế n minh tu dần dần tỉnh táo lại y ế n thanh ti là kẻ thù của hắn cô hủy đi tất cả mọi thứ mà hắn có tất cả người thân của hắn đều vì cô mà chết